Có đúng vậy không? Võ vương nghiêm túc nhìn về phía thập thất hoàng tử hướng Nghị Tuần. Hắn không hỏi hướng Quảng Hy, hắn biết đức hạnh của con trai mình, nói 10 chỉ tìm được 3 Nhưng hướng Nghị Tuần thì khác, tâm trí cùng thiền phú của hắn đều không tầm thường, biết nặng, biết nhẹ, có hy vọng kế thừa đại thống hoàng vị. Không sai, mà hướng Quảng Hy cũng chính xác là có mâu thuẫn rất sâu cùng tịch thiền dạ. Trong mắt hướng Nghị Tuần có dị sắc hơi ngập ngừng cuối cùng vẫn là gật đầu nhẹ hắn mặc dù lừa gạt Võ Vương nhưng hắn không cách nào lừa gạt chính mình thật sự hắn vô cùng hy vọng tịch Thiiền Dạ phải chết hắn không hy vọng tịch Thiền Dạ quân lầm thiên hạ trong tương lai ngự trị ở trên hắn hắn mới là hoàng thất chính thống hắn mới là hoàng đế trong tương lai cho nên hắn phải nghĩ mọi biện pháp giết chết tịch Thi Dạ dù là nói láo Võ Vương dù là rất nguy hiểm nhưng hắn chỉ có thể đánh cược bằng không hắn cũng chẳng thể nào mà cam tâm cha tịch Thi Dạ không thể lừa lại Đợi hắn triệt để trưởng thành, con trai của người liền xong đời. Hướng Quảng Hy cầu xin, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hắn chính là con trai độc nhất của Võ Vương. Từ trước đến nay đều được yêu chiều. Hắn không tin Phụ Vương sẽ không để ý an nguy tính mạng của hắn. Bên trong thuộc phủ quận đám người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn về phía hướng Quảng Hy cùng hướng Nghị Tuần. Bọn hắn đều không ngờ hai vị của thế trẻ tuổi của Hoàng Thất sẽ chủ động đứng ra thuyết phục Võ Vương, đối phó với tịch thiền dạng chân tỏ vui mừng quá đỗi, Hoàng Tất một mực không biểu lộ thái độ, vốn là đã tuyệt vọng, lại không ngờ đã chúng độc đắc ngày lúc ấy. Ai cũng có thể thấy Võ Vương đã có chút đồng ý. Các ngươi nói hươu nói vượn, Hứa Nghị Tuần, Đại Thiên Tạ căn bản không oán không thù với ngươi, chỉ gặp qua vài lần mà thôi, còn không có nói chuyện cẩu nào vì sao người muốn hại hắn. Tiền quận chúa trợn mắt chừng chừng tức giận không thôi. Nàng không ngờ hướng nghị tuần cùng hướng quảng hy lại hiểm ác như vậy Tịch thiên dạ chưa từng trêu chọc bọn hắn Mà bọn hắn lại vù oàn hãm hại sau lưng thuyết phục võ vương đi giết chết tịch thiên dạ Nàng từng gặp người vô sỉ nhưng chưa từng có gặp người vô sỉ đến độ như vậy Hướng quảng hy và hướng nghị tuần Hai người bọn họ có mâu thuẫn cùng tịch thiên dạ hay không Thì thiên huần quận chúa là rõ ràng nhất Hướng quảng hy không nói chính hắn chạy tới trêu chọc người khác kết quả bị đánh Nhưng đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ Cần bản cũng chẳng có quan trọng gì Mà hướng nghị tuần Càng là vẹn vẹn ghen ghét tịch thiền dạ mà thôi Liền sinh ra sát tâm đối với tịch thiền dạ Nàng chưa bao giờ thấy qua Một kiểu người hiểm ác như vậy Võ vương nhìn về phía hướng thiền huần Khẽ cao mày Phụ vương hướng thiền huần Thân thiết tịch thiền dạ như vậy Tự nhiên một lòng bao che cho hắn Lời của nàng há có thể tin Mà ta cùng tịch thiền dạ Toàn bộ thành trường thương đều biết Lốc ấy xoay sục cùng lên. Phụ vương chỉ cần hơi dò liền biết hai nhị sao dám lừa gạt phụ vương. Hướng Quảng Hy nhìn về hướng Thiên Hoàn cười lạnh nói: "Đúng là thế, Vương thúc, Thiên Hoàn có quan hệ phi phàm cùng với Tịch Thiên Dạ. Tự nhiên hy vọng hắn trưởng thành để tương lai nhất mạch bọn hắn ỷ vào. Nếu ngươi là tình ta, vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để nói." Hướng Nghị Tuần rất thản nhiên, việc này quan hệ đến cuộc chiến đoạt quyền hoàng thất. Dù cho võ vương cũng phải thận trọng cân nhắc Quận vương phủ nhất mạch đứng về phía tàm hoàng tử Hai bên nhất định là địch nhân Tịch thiền dạng nếu là triệt để trưởng thành Ai dám nói hắn sẽ không trõ mũi vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi kia Sắc mặt hoàng thái thúc biến đổi không ngừng Lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng Đập một con ngọc oán trên mặt bàn Võ vương thấy vậy chậm rãi đứng dậy thàn nhiên nói Được rồi Lưu lại kẻ này hậu hoạn vô cùng Chính xác là nên diệt trừ Trong lòng khoán cũng rõ ràng Hiện tại không hạ thủ Sợ là ngày sau không còn cơ hội nào nữa Hướng Quảng Hy cùng hướng nghị tuần nghe vậy Cực kỳ vui mừng trong lòng Tịch thiền dạ ơi tịch Thiên dạ Tiên phú người cao thì thế nào Đáng tiếc người đã đắc tội với ta Đến địa ngục nghỉ dưỡng Rồi hãy trở về đi Quàng màng lấp lé trong mắt những người khác Hiển nhiên nếu Hoàng thất xuất thủ với tịch thiền dạ bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng không cố kỵ chút nào. Cha, làm sao bây giờ? Hướng Tiền Hoàn sốt vô cùng, bàn tay ngọc nắm chặt vạt áo quận vương hướng vạt xích. Võ Vương chính là cường giả tuyệt thế, đã đến gần với đại tôn. Một người có thể bổ đắp được cả một đám tôn giả viên mãn đỉnh phong, mà Tịch Tiên Dạ lúc này đã kiệt sức, làm sao đấu được Võ Vương? Huống chi trận viện tướng quân cảnh lập thiên, còn có trăm vạn đại quân ngoài thành. Một khi phát động thần văn chiến trận hội tụ lực lượng trầm vạn binh sĩ Một kích liền hủy thiên diệt địa Không thành đại tôn, không có khả năng chống đỡ Nhà đầu ngốc, với các bạn không thể thay đổi quyết định của võ vương Ngược lại, người càng là vì tịch thiên dạ nói chuyện Thì quyết tâm giết tịch thiên dạ của hắn lại càng trở nên lớn Quận vương hướng văn ích than nhẹ trong lòng rất phức tạp Tịch thiên dạ cường thế đã triệt để làm hắn rung động Thế gian lại có người trẻ tuổi đáng sợ đến như vậy Hắn đáng sợ hơn đồng phương hoàn nhiều Dù là lực lượng hay là tâm trí Đều hơn quá nhiều Trước đó Lão có một suy nghĩ trong đầu Tịch thiền dạ có phải là cố ý muốn đám người vây công hắn Ý đồ một mẹ hốt gọn tất cả mọi người hay không Ý nghĩa này rất điên cuồng Rất không thực tế Hoang đường đến nỗi không ai có thể tin Cho dù chính lão cũng không dám tin Nhưng mà sự thật lại là đoán đúng Có dũng khí thiền phú quyết đoán lớn như vậy Người này phòng hòa tuyệt đại Quận Vương hướng Văn X Đã không cách nào miêu tả được sự rung động trong lòng Nếu không phải hướng Quảng Hy Cùng hướng Nghị Tuần đột nhiên xuất hiện gây sự Bức bách Hoàng Thất xuất thủ với tịch thiền dạ Như vậy cục diện hôm nay Tịch thiền dạ đã thắng Mà còn lại là nghiền nát tất cả Bởi vì ngoại trừ Hoàng Thất Đã không còn có người dám cùng tịch thiền dạ đối địch nữa Mà kết quả của thủ phố quận Tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm Thế nhưng võ vương đã quyết định Vậy liền không có khả năng thu hồi lại Tần tư bội hồ càn dương Những người thế trẻ đã từng thua tịch thiền dạ kia Ánh mắt mỗi người đều là cười trên nỗi đau của người khác Tịch thiền dạ cho dù người cường đại Cho dù người đáng sợ Cây cào gió lớn để hoàng thất xuất thủ Người cũng chỉ có một con đường chết Lúc đó người cuồng vọng vô biển Không tuần theo thánh nhân Chào phúng chuẩn thánh là ngụy thánh Người cũng nên nghĩ sẽ phải có ngày hôm nay Ta trước tiên thử tịch tiễn dạ một chút, nếu như không được, Cảnh Lập Thiên, ngươi liền ra tay. Võ Vương bước từng bước ra, hành tẩu trong hư không như dẫm trên đất bằng. Biểu hiện của tịch tiễn dạ quá mức kinh thế hãi tục, hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được tịch tiễn dạ. Cử động lần này có chút mạo hiểm, nhưng lại không thể không làm. Cảnh Lập Thiên biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng không xuất thủ thì thôi. Một khi ra tay tuyệt đối không thể để cho tịch thiên dạ có bất kỳ cơ hội nào Trên bầu trời tịch thiên đạ đã giết chết tên tôn giả đỉnh phong cuối cùng 37 tôn giả bao quát 6 tôn giả đỉnh phong đều bị hắn giết chết Huyết dịch tôn giả rơi đầy toàn thành Người rất mạnh, mạnh đến mức khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi Võ vương từng bước một đi lên bầu trời Cuối cùng đến trước mặt tịch thiên dạ Ngu xuẩn Tịch thiên dạ lườm võ vương thản nhiên nói Võ Vương, kia là Võ Vương, đây chính là Võ Vương của Lan Lăng Quốc chúng ta ư, được tiền nhiệm Hoàng đế sắc phong, nghe nói là đệ nhất nhân dưới đại tôn. Võ Vương lại tự mình xuất thủ, cuối cùng Hoàng thất cũng quyết định cuốn vào cuộc phòng ba này. Đối mặt với tuyệt thế Võ Vương, không biết tịch thiền dạng có thể kháng trụ được hay không. Rất nhiều tiếng kinh hồ vang lên trong quận Lô Hề, rất nhiều người nhận ra thân ánh bất phàm đang dạo bước trên không kia. Võ Vương, người nổi danh nhất Lan Lăng Quốc vì danh chấn động thiền địa cả trong quốc địch Võ Vương tự mình ra tay hắn có thể thắng sau tổ Trạch tịch ra ánh mắt của tịch tổ sầu lo Võ Vương đáng sợ thật là tôn giả đã có thể nhận thức rõ ràng cũng là tôn giả những chênh lệch như trời với đất chênh lệch giữa tôn giả cũng đại tôn đôi khi còn lớn hơn giữa thiên cảnh cùng tôn giả nhưng Võ Vương lại là người có thể cùng đại tồn giao chiến mà toàn thân trở ra đệ nhất nhân dưới đại tôn của Lan Lang Quốc Võ Vương Đã chiếm cứ 6-70 năm Chưa ai có thể đánh phá Tịch thiền dạ đã xong Lão tổ trúc gia ngưng trọng nói Cái rắm lão gia hỏa đừng nói mò Trúc nam nưa Chúc tàm nương mặt lạnh lại Không chút nể nàng mắng lão tổ tịch gia nhà mình Nhà đầu Người biết võ vương là ai không Là thần thoại ở Lan Lan Quốc Mấy chục năm nay không ai có thể đánh bại Nếu là trạng thái bình thường Ta cũng cảm thấy tịch thiền dạ không kém hơn võ vương Cũng là vô địch Nhưng tịch thiền dạ bây giờ đã kiệt sức Sao còn là đối thủ của võ vương Lão tổ trúc gia khẽ thở dài Võ vương thế nhưng là tồn tại Có thực lực nửa bước đại tôn Đánh giết tôn giả viên mãn Đỉnh phòng vô cùng dễ dàng Thần thoại của đế quốc tự mình xuất thủ Thật là đáng tiếc Nào vũ tông chủ vệ trưởng phòng khẽ thở dài Thần thoại đế quốc Đã in sâu trong lòng mỗi người dân Không ai cho rằng tịch thiền dạ Đã là nỏ mạnh hết đà Mà còn có thể sống sót trong tay của võ vương thật là ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lườm Võ Vương một chút, thản nhiên nói. Võ Vương nghe vậy hơi sửng lập tức cười nhạt. Người cho rằng ta bởi vì tin vào lời nói của hai tiểu bối mạo hiểm liên đối phó ngươi, có chút ngu xuẩn. Hắn cũng không kỳ quái, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ có thể nghe được âm thanh nói chuyện trong thô phủ. Tu vi tới mức độ này, dù là tiếng muỗi đập bên ngoài quận Lô Hề cũng có thể nghe thấy. Kệ thật không phải nguyên nhân chủ yếu nhất để ta muốn đối phó ngươi là sự uy hiếp của người trong tương lai quá lớn, nhưng lại không thể đứng về phe bọn ta. Hiện tại bốc lên chút mạo hiểm, nó không chừng tương lai thấy may mắn vì điều này. Võ Vương cũng thản nhiên đáp lại. Hai tiểu bối rối rục mặc dù có chút tác dụng, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà đi mạo hiểm. Không cần giải thích, nói người ngu xuẩn chỉ vì người không biết tự lượng sức mình. Thạch có lỗi, người không có tương lai cho nên không cần may mắn. Tịch thiên dạ cầm quân vương kiếm bạch y tung bay Phản phất tiên nhân từ 9 tầng trời hạ xuống đất Khí tức mặc dù yếu ớt Nhưng khí thế không hề thua kém bất luận kẻ nào Phản phất ngay cả thánh nhân Đều sẽ ảm đạm phải mờ trước mặt của hắn Người rất tự tin Cũng rất bình tĩnh Nhưng những điều này không thể che giấu sự thật Là người đã suy yếu tới cực điểm Võ vương từng bước tiến tới Đạm mạc nói Cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả Võ vương hắn tung hành cả đời Chưa hề phục qua ai Hắn bây giờ không đến trăm năm tuổi mới thuộc về tráng niên tôn giả. Nhưng hắn cũng có được vinh quang để nhất nhân dưới đại tôn, lực ép tất cả tôn giả trong nước. Chờ hắn trở thành đại tôn, đồng dạng là cường giả tuyệt thế trong đại tôn. Tịch thiên Dạ chính là tiền thiên thánh mầm tương lai có thể thành thánh. Nhưng ai dám nói võ vương hắn không thể thành thánh. Hôm nay hắn liền giết một tên tiền thiên thánh mầm để nói cho thế nhân. Võ vương hắn cũng là phong hoa tuyệt đại và cũng là thánh nhân trong tương lai. Địch Thiên Dạ, ngươi có thể chết trong tay ta cũng không tính là mất mặt." Lục Nguyên trấn ngục đồ. Một hỏa quyển cổ lão bay ra từ trong ống tay áo võ vương, không phải vàng cũng không phải ngọc, chất liệu đặc thù, phía trên vẽ vài bức tranh địa ngục, ra hàn ý cùng quỷ khí vô cùng lạnh lẽo. Hỏa quyển này vừa mới xuất hiện liền chấn động thiên địa, lượng lớn pháp tắc thế giới từ trong hư không hiện hóa, hồ hoán cùng hỏa quyển Thánh vật kia là thánh đạo bảo vật của hàng thất Lục nguyên chấn ngục đồ Rất nhiều người trong thành đều nhận ra Họa quyền kia chính là thánh đạo bảo vật của hàng thất Nghe nói họa quyền này Có thể tạo nên một vùng thiên địa hóa thành địa ngục Kéo người đến chiến đấu trong địa ngục Không ai dám nghĩ rằng võ vương vừa ra tay Thì liền thị triển lục nguyên trấn ngục đồ Có thể thấy được Hắn cũng dùng dám coi thường tịch thiền dạ Thiền địa lào ngục càn khôn tự sinh Võ vương hét lớn Lục Nguyên trấn ngục đồ trước người đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất chạm đến hai loại pháp tắc nào đó giữa tiền địa. Từng đợt gợn sóng từ trên bức họa khế tán ra, bao trùm vùng viễn vạn trượng trên hư không, bao phủ cả vùng không gian trong một làn sáng trong suốt. Vô số quỷ vật cùng oan hồn xé rách hư không mà chui ra, quỷ khóc sói gào, quỷ khí âm u, 18 tầng địa ngục tầng tầng cực hình, toàn bộ hiển hóa trong hư không. Phảng phất không trung của Lô Hà quận thành đã biến thành địa ngục trong truyền thuyết. Tịch Thiên Dạ, bên trong Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ, người sẽ không được bổ sung bất luận năng lượng nào từ thiên địa, mà người đã là nó mạnh hết đà, người làm sao đánh với ta. Võ Vương hành tẩu trong thế giới của Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ, nhàn nhã đi bộ, phảng phất như đi dạo trong hậu hoa viên. Giờ khắc này hắn đã đứng ở thế bất bại, trừ phi Tịch Thiên Dạ có đánh vỡ thế giới hư ảo mà Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ tạo thành. Nếu không thì mãi mãi cũng không có khả năng thoát choán. Thánh đạo bảo vật liên quan đến pháp tắc trong thiên địa là đáng sợ đến cực điểm. Quỷ phong đột kích giáng lâm cho ta. Võ vương ánh mắt băng lãnh vung tay lên, Lục Nguyên trấn ngục đồ lực lập tức gào thét, một cơn gió lớn âm u điên cuồng nổi lên, hung hăng thổi về phía tịch thiên dạ. Quỷ phong chính là lực lượng âm hàn gió địa âm khí gây lên. Nếu là tôn giả bình thường bị quỷ thổi đến, Trong nháy mắt sẽ đông thành bức tượng bằng Sình cờ đứt đoạn Dù tịch thiên Dạ rất mạnh Quỷ phòng không cách nào đóng băng Nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hành động của hắn Tư duy cùng thân thể bởi vì quỷ phòng lạnh lẽo Mà chỉ độn chậm chạp Linh hồn gào thét Giáng lâm cho ta Võ vương dậm chân lần nữa Lục nguyên trấn ngục đồ ấm ấm vang lên Vô số oan hồn leo ra từ 18 tầng địa ngục Nhao nhao bổ về phía tịch thiên dạ Há ra cái miệng lớn Như cái chậu máu Điên cuồng muốn cắn xé linh hồn tịch thiền dạ. Nếu đổi thành là tôn giả khác, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị oan hồn bên trong lục nguyên trấn ngục đồ thôn vệ hết. Tịch thiền dạ, chết đi cho ta. Chỉ trách sự uy hiếp của người quá lớn, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng võ vương nắm lấy một thành trường kích, toàn lực đâm về phía tịch thiền dạ. Lực lượng kinh khủng như phá rách hư không, phản phất có thể dễ dàng đánh tàn một tòa núi lớn. Hắn đã sử dụng lục nguyên chấn ngục đồ để kiểm chế linh hồn cùng với cơ thể của tịch thiền dạ Lại đâm ra một kích toàn lực Tịch thiền dạ làm sao có thể thoát được cái chết đây Người cho rằng bằng vào một kiện pháp tác bảo vật liền có thể giết chết ta ư Người quá ngây thơ Tịch thiền dạ vẫn thản nhiên đáp lại Tịch thiền dạ đánh giết hơn 30 tên tôn giả Lực lượng đã cạn kiệt cả rồi Giết tôn giả bình thường thì không tốn sức chút nào cả Nhưng muốn giết chết tôn giả đỉnh phong Thì hắn phải tiêu hao một thành lực lượng Sau khi giết chết 6 tên tôn giả đỉnh phong, thì lực lượng trong cơ thể hắn đã không còn đến 2 thành. Dù sao sự tiêu hao khí thi triển thành liền kiếm ca quá lớn, cho dù thân hắn tu luyện là thái thượng trưởng sinh quyết, chân nguyên trong cơ thể gấp trăm lần tôn giả bình thường, tốc độ hồi phục cũng rất cao, nhưng lượng chân nguyên bị tiêu hao điên cuồng như vậy cũng muốn vắt khô hắn. Nhưng chân nguyên hết thì không phải là hắn sẽ mất đi năng lực chiến đấu, chỉ thấy là sau khi tịch thiên dạ vừa dứt lời, Một giây sau thì toàn bộ thiền địa trở nên yên tĩnh đến lạ thường Quỷ phong vô cùng hung ác kia mang theo âm khí âm u của oán quỷ Những con yêu ma quỷ quái hư hư ảo ảo Trong thời khắc đó toàn bộ trở nên bất động Giống như là thời gian đồng cứng lại Dường như đang đóng băng ở một giây trước Một đạo kìm quang trói mắt theo trên bầu trời sáng lên Như cùng một mặt trời trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ lô hề quận thành Chỉ thấy trên bầu trời một con kim ô mỹ lệ xuất hiện trên bầu trời Đôi cánh giang ra như đang muốn bay lượn Con kim ồ kia chỉ to chừng quả đấm mà thôi Nhưng theo thời gian trôi qua thì đã to lớn đến mức muốn một thần che trời Cửu dương chi hỏa thiểu tẫn thương khung Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên bầu trời Một giây sau con kim ô đó ngửa mặt lên trời gáy một tiếng dài răng rạc Ánh sáng nóng rực bao phủ cả bầu trời Con quỷ phong mà nguyên trấn ngục đồ hiện hóa ra, giống như là tuyết gặp nhiệt độ, tàn biến trong nháy mắt, hóa thành hư không. Những con yêu ma quỷ quái, oan hồn lệ quỷ kia, từng con hoảng sợ tới cực điểm chạy loạn tứ phương, nhưng chạy đầu cho hết nắng. Những ánh nắng ấy tỏa ra bao phủ cả một vùng trời. Bình thường chạm vào một chút thôi, thì trên thân thể liền nhiễm phải một ngọn lửa màu vàng, rồi bùng cháy một cách điên cuồng, không cách nào dập tắt được. Chỉ trong tích tắc thôi Tất cả ma quỷ đã bốc hơi hoàn toàn Võ Vương hơi sững sờ Nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Lực lượng của lục nguyên chấn ngục đồ Sẽ bị tịch thiền dạ công phá trong nháy mắt Đây chính là bảo vật của thánh đạo pháp tác chi khí Ẩn dấu lực lượng pháp tác khó lường nhất của thế giới Đừng nói tịch thiền dạ Cho dù đại tồn đến đây Cũng không thể phá giải lục nguyên chấn ngục đồ Nhẹ nhàng như thế được Thiền thường hậu tổ Đại địa trì linh hợp ở thân ta Một luồng khí tức cổ xưa hùng hậu. Phát tán từ trên người tịch thiền dạ Một tầng lại một tầng lực lượng hùng hậu tán phát ra Phản phất những lực lượng này Muốn bao trùm cả thiên địa Trong cõi ủ mình giống như đang sinh ra Sự cảm ứng gì đó Chỉ thấy toàn bộ đại địa của lô hè quận thành Đều hóa thành màu vàng bồn đất giống như được chế tạo từ hoàng kim Một ánh sáng vàng óng ánh Bốc hơi ra từ sâu trong lòng đất Sau đó bay lên bầu trời Giống như con yến về tổ Hải nạp bách xuyên Toàn bộ hội tụ lại trên người tịch thiền dạ Thì thấy đột nhiên khí tức trên người tịch thiền dạ trở nên lớn mạnh gấp bội. Chân nguyên trong cơ thể khôi phục một cách điên cuồng. Hai thành, ba thành, năm thành, rồi lại 10 thành. Chỉ trong tích tắc, chân nguyên như cơ thể tịch thiền dạ đã khôi phục hoàn toàn, trở về trạng thái cường thịnh nhất. Mà lúc này trường kích của võ vương đã bay tới phụ cận khu vực đó. Tịch thiền dạ vùng tay lên, trực tiếp đập lên trên trường kích. Lực lượng kinh khủng một tầng, tiếp một tầng, trực tiếp đánh võ vương bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể Võ vương rung động nhìn tịch thiền dạ gương mặt khó tin giống như đang gặp quỷ Chỉ trong một giây thôi Mà lực lượng trong cơ thể tịch thiền dạ Đã khôi phục lại như cũ Trên đời này làm sao quỷ dị như vậy được Hắn nghĩ bẻ đầu cũng không thể suy diễn ra được nữa tu vi càng cao lực lượng tiêu hao càng khó khôi phục Nếu một tên tôn giả vì một lần chiến đấu Mà tiêu hào quá nhiều lực lượng Thì như vậy Phải cần ít nhất 3 ngày để khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong Khôi phục trong nháy mắt thì đừng nói là từng thấy qua Cho dù là nghe qua Cũng chưa bao giờ nghe được thấy Người làm sao mà làm được như vậy Võ Vương Tâm thần rung động Ánh mắt trở nên kiêng kỵ nhìn về phía tịch thiên Dạ Sau khi lực lượng khôi phục xong Thì lực lượng của tịch thiên Dạ Đã không kém hắn là bao nhiêu Chỉ là do người ngu muội không biết mà thôi Tịch thiên Dạ thản nhiên nói Hậu thổ linh thể Chính là một trong những linh thể đặc biệt nhất Trong tù tiên giới Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lúc hắn sắp tu tới tiểu thành hệo thổ linh thể, đã có thể cầu thông đại địa rất dễ dàng, có thể mượn lực lượng của hậu thổ đại địa. Mặc kệ người tiêu hao nhiều bao nhiêu, mẫu khí của vô tận đại địa cũng sẽ cung cấp lại cho người. Đương nhiên đại địa hiến tế không thể thi triển liên tục được, sau mỗi lần thi triển thì phải cách mấy ngày mới lại thi triển được một lần nữa. Sau khi lực lượng hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, Trong lúc tịch thiên dạ dơ tay nhấc chân Cũng dẫn tới từng đợt không gian chấn động Chỉ vì lực lượng hoán quá mạnh Lúc cử động thì không gian sẽ sinh ra ảnh hưởng Phá cho ta Tịch thiên dạ nhàn nhạt vùng ra một quyền Một quyền kia vô thanh vô tức Nhưng lại làm cho không gian hư ảo Của lục nguyên chấn ngục đồ Tạo thành trực tiếp đánh rách tả tơi Cuộn tranh ẩn chứa pháp tác lực lượng kia Bị chấn bay ra ngoài Mà thế tiến của quyền cũng không giảm Tiếp tục đập bày võ vương Còn mắt Võ Vương siết lại, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Cả đời hắn gây chiến ngàn trận, vật lộn trên chiến trường để sống sót, cảm giác tử vong đang đến khiến hắn đã hết sức nhảy cảm. Từ khi tu thành đại tôn là đệ nhất dưới chứng thánh nhân đã cực kỳ lâu rồi, hắn không có cảm nhận được uy hiếp chí mạng như thế này. Trường phòng phá lãng nhất kích lang thiên. Ánh mắt Võ Vương ngưng trọng tới cực điểm, hắn không có bối rối, mà là lấy hết sức bình sinh từ thở cha mẹ đẻ sinh ra. Mà vùng đến một kích Một kích này của hắn mạnh nhất Lấy đi trăm năm tu hành của hắn Nhưng thứ mà hắn nhận được là vô cùng cường thế Một đòn vô cùng trói mắt Ở trước mặt một quyền đơn giản kia Giống như là cửa kính bị tảng đá đụng vào Trong khoảnh khắc vỡ vụn Một kích dài 6 trượng lại bị tịch thiên dạ Một quyền đấm thành vài đoạn Văng đi tứ phía Thế tiến vẫn không giảm hung hăng nện lên trên thân thể của võ vương Ấm Ẩm Ẩm Giống như là sơn băng địa liệt thiển thạch rơi xuống, chiến giáp trên người Võ Vương vỡ vụn, một dấu ấn đáng sợ in lên trên người của hắn, tạo ra một lỗ thủng trên người, máu mè lải láng. Đồng thời thân thể giống như là đạn pháo bắn ra trong vô tận kìm quang, bay qua trầm dạm, hung hăng nện lên trên tường thành của Lô Hề quận thành. Cuối cùng làm tường thành sụp đổ, thân thể lún xuống mặt đất mấy chục mét mới dừng lại được. Vậy là bại, Võ Vương đã bại. Toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người run rẩy nhìn lên bầu trời Thần thoại của đế quốc, một tên tôn giả cảnh giới, thất bại trong truyền thuyết Một người trấn áp biên cương của quốc gia mấy chục năm, vậy mà lại thua trong tay của một người trẻ tuổi Hướng nghị tuần đành lại, cả người bất động tại chỗ, giống như là đang trúng phải ma chú, run rẩy không ngừng Sắc mặt của hướng quảng hy tái nhợt, trong mắt tràn đầy hốt hoảng Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ có một kết quả như thế Không phải nói là tịch thiền dạ đã giống như nỏ mạnh hết đà rồi sao Chỉ cần phụ thân mình ra tay là có thể giết chết dễ dàng ư Toàn bộ thủ phù quận vô cùng an tĩnh Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương đang tới Quyền pháp đó của người là thứ gì? Võ vương bò ra trong khe hở tay phải bưng bít lấy phần bụng Nơi đó có một cái lỗ máu đang chảy ra máu tươi không ngừng Nhưng hắn lại hoàn toàn không đi bận tâm thương thế của mình Đôi mắt nhìn tịch thiền dạ Trong mắt có chút rung động Có kinh diễm, có hoảng hốt Hắn chưa bao giờ thấy qua quyền pháp đáng sợ như vậy Một quyền kia suýt chút nữa Đã phá hủy ý chí Mà hắn đã rèn luyện trên chiến trường Hậu tổ chi lực tràn ngập ở trên bầu trời Ngưng tụ thành đoá hoa vàng óng ánh Rơi xuống giữa trời mây Phiều phiều đáng đáng rất lộng lẫy Võ vương quỷ một chân trên đất Tóc tai tán loạn trong mắt có sự rung động từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Một quyển kia của tịch thiên dạ, mặt ngoài vô cùng đơn giản, trên thực tế lại làm cho cả thiên địa pháp tắc cũng vì đó mà im phăng phắc, vạn đạo cũng vì đó mà im lặng. Chư pháp lui tránh, dư nghiã độc tôn. Cái loại cảm giác rung động không diễn tả được, giống như đang đảo tất cả đại đạo chân chính, chư thiên pháp tắc cũng chỉ có thể thần phục. Mặc dù không phải thật sự như thế, cũng chỉ là một loại cảm giác sinh ra thầm tâm một loại cảm giác khó hiểu nhưng nó đang tồn tại. Nhưng một chút cảm giác này khi tức kinh khủng kia lại suýt chút nữa phá đi tầm tính sắt đá của hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quyền pháp đáng sợ như vậy. Đế Tồn Quyền, tịch dạ đi trên hư không, một bộ quần áo y phục trắng toát, không nhiễm một chút khói lửa bụi trần. Tồn Quyền chính là bộ quyền pháp sáng tạo ra, chí cao chí cường, không gì không phá. Năm đó hắn đã từng lấy quyền pháp này Chỉ một quyền đánh cho thủy ma giới thành hư không, khiến cho một tên thủy ma đế biến thành cho bụi. Đừng nói là thế giới này, cho dù là người trên 9 tầng trời, thì trước đế tồn quyền cũng là thứ để người khác nghe thôi cũng phải hoảng sợ. Đây không phải là quyền pháp, đó là đại đạo, một đại đạo của tiền đế. Từ sau khi trùng sinh, tịch thiền dạng ít thi triển thần thông bí thuật mà mình đã từng dùng, bởi vì cấp độ quá cao mà tu vi quản lại không đủ. Dù cho hiện tại thi triển ra đế tôn quyền cũng không phải là chân chính đế tôn quyền, mà chỉ là một tia quyền ý của đế quyền mà thôi. Quyền pháp này chỉ có thể ở đạo, không có ở nhân gian. Đến cùng ngươi là người nào? Võ Vương nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giờ khắc này, hắn đã lại nhận định một lần nữa, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không đơn giản, vượt ra xa phạm vi tưởng tượng của hắn. Nếu như không có vô thượng truyền thừa, hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra quyền pháp bậc này. Ít nhất, hắn chưa bao giờ từng thấy học viện trường thường có loại quyền pháp như vậy. Người nào, chỉ là một người mà các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết mà thôi." Tịch Thiền Dạ thản nhiên nói. Có đôi khi hắn cũng thấy hài hước, chỉ vì hắn thương phú, thiên phú quá mức xuất chúng trở thành uy hiếp cho lợi ích của một số người, nên đã có nhiều kẻ muốn giết hắn như thế. "Tịch Thiền Dạ, chúng ta dừng tay thế nào? Dù chúng ta không có tâm thù đại hận, không cần thiết." Ta sống người chết, ta có thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm sói hễ người một chút nào nữa." Trong lòng Võ Vương rất kiên kỵ, hắn tuyệt không nguyện ý sẽ lại đối địch với Tịch Thiên Dạ. "Người không có sau này đâu." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Võ Vương nghe vậy, con người rụt lại, nâng cao thủ thường thân thể đứng lên, từng tia ánh nắng ôn hòa bao phủ khắp người hắn, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn làm hoàng thất Võ Vương, trên người hắn đương nhiên có đàn dược và bảo vật chữa thương đứng đầu làn lang quốc, không đến mức triệt để mất đi sức chiến đấu. Tịch Thiên Dạ, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta đã nói ân oán giữa chúng ta hoàn toàn có khả năng hòa giải, biến chiến tranh thành bình, ngươi cần gì phải đối địch với Hoàng thất Võ Vương nói. Cho dù hiện tại có chiến bại thì sao? Thì sao chứ? Hắn chính là Hoàng thất Võ Vương, nếu như Tịch Thiên Dạ giết chết hắn, vậy thì nhất định phải đối mặt từ sự phán quyết của làn lang quốc. Đại tôn của hoàng bọn hắn cả đống, chuẩn thánh cũng không chỉ có một vị, cho dù tịch thiên dạ có mạnh hơn, nhưng ở trước mặt hoàng thất thì lại là cái gì cơ chứ? Các ngươi quét ta, chẳng lẽ cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, tịch thiên dạ vẫn mỉm cười. Thành viên của hoàng thất các ngươi, thật là tự cho mình là đúng, đập các ngươi thì thế nào đây? Tịch thiền dạ người cũng rất tự tin, nhưng người cho rằng người sẽ thắng được ư? Võ vương vẻ mặt không biểu tình Hắn đã biết rằng không có khả năng thuyết phục được tịch thiền dạ nữa rồi Hắn hiểu rõ trong lòng những người như tịch thiền dạ Đều vô cùng kiêu ngạo Nếu đã nói ra thì vĩnh viễn sẽ không rút lại Cảnh tướng quân Ngươi còn chờ cái gì Võ vương lạnh như băng nói Chuyện cho tới bây giờ đã không còn đường lui Hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần Bên trong quận trưởng phủ Cảnh lập dân đã vận sức chờ phát động Tay nắm thật chặt Chiến kiếm ở bên hồng Một đôi mắt hổ dệ sắc vô cùng Võ vương chiến bại Hắn đã biết trận chiến này chỉ có thể khởi động thủ đoạn cuối cùng mới có thể Đưa ra một tư hy vọng Chuyển bại thành thắng Hắn là một quân nhân Cho tới bây giờ cũng sẽ không bao giờ do dự Võ vương ra lệnh một tiếng Thì trong nháy mắt hắn đã bay lên tận trời Tu vi của hắn không bằng võ vương Nhưng hắn có trăm vạn đại quân Có đế quốc tốn hào vô số tầm huyết bồi dưỡng Ra được trận bình đại trận có quân đội luôn luôn ở bên cạnh nên hắn cũng chẳng sợ bất kỳ một ai. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt nhìn Cảnh Lập Sơn đang bay lên trên, ở trên người hắn, hắn cảm nhận được một tia niệm lực, đó là niệm lực của chúng sinh. Hiển nhiên Cảnh Lập Sơn rất có thể có một bộ trận bình mà lại tu luyện binh đạo thần thông, lấy ý niệm của trăm vạn đại quân hợp vào một người. Binh đạo chỉ trận lên cho ta. Cảnh Lập Sơn đi lên không trung hét dài một tiếng rất mãnh liệt. Tiếng hét chấn Cửu thiên Một khí tức cuồng dã bá đạo Máu tanh từ trên người hắn bùng nổ Bao trùm toàn bộ lô hề quận thành Cùng lúc đó thì bên ngoài lô hề quận thành Đột nhiên ấm ầm nổ vang Đất núi rung chuyển Giống như đang động đất Giết Một tiếng kinh hồ Giết Kinh thiền động địa phóng lên tận trời rung động cả trời cao Âm thanh của trăm vạn hùng sư hội tụ vào một chỗ Giống như muốn thổi bay lô hề quận thành Cơ dân hội thành sắc mặt trắng bệ, kinh hãi la lên. Bọn hắn chưa từng gặp qua một thứ thành thế lớn đến như vậy. Một cái trận đồ có trận rất phức tạp, từ ngoài thành phản chiếu lên thiên không, bao trọn cả cái bầu trời. Từng phù văn huyền diệu, từng trận tuyến rất đẹp mắt, phác họa ra một bức mỹ Luân, mỹ hoán trận văn cầu. Cảnh Lập Sơn đứng ở giữa trận văn. mấy chục hơn trăm vạn điểm sáng từ bên trong trận văn cầu bay ra, rồi dập hội tụ ở trên người Cảnh Lập Sơn. Những ý chí và khí lực của quân sĩ ở trước mặt lực lượng của trận văn cầu Lại quỷ dị dùng hợp với nhau Toàn bộ hội tụ lại trên người của cảnh Lập Sơn Khí tức của cảnh Lập Sơn đang tăng cường một cách điên cuồng Theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại Càng ngày càng rung động lòng người Cuối cùng đã trực tiếp siêu việt cả võ vương Siêu việt tôn cảnh Trong lúc mơ hồ chỉ còn lại ít lực lượng của đại tôn Tịch thiền dạ Sử dụng chiến trận của quân đội để đối phó với người Mặc dù cũng có chút kinh người Thế nhưng người khăng khăng đối địch với hoàng thất Vậy cũng đừng trách bản tướng quân ỷ vào quân trận lực lượng để ức hiếp người Cảnh Lập Sơn đứng ở trên 9 tầng trời Ánh mắt băng hàn nhìn vào tịch thiên dạ Giờ phút này Lực lượng hoán cường thịnh đến cực điểm Hắn tự tin cho dù đối mặt với võ vương Hắn đều có thể nhỏ nhõm một bàn tay phang bẹp Đi lết không nổi xuống giường Quân trận lực lượng Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói, "Cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi." Cuồng vọng vô tri. Cảnh Lập Sơn không ngờ rằng Hán Hoay tụ lực lực của trăm vạn đại quân, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn cuồng vọng và tự đại như vậy, không có đè cho hắn vào trong mắt. Hắn đã từng sử dụng quân trận lực lượng đứng ở biên cương của đế quốc đánh lui một tên đại tôn. Lực lượng của trăm vạn hùng binh từ đế quốc làm sao mà bình thường cho được. Đại tôn không xuất hiện căn bản không người nào có thể ngăn trở lực lượng của Chẩm Vạn Hùng Bình. Tịch Thiên Dạ cười cười nói, lười nhác nói thêm: "Cái gọi là quân trận lực lượng chỉ là đạo bình pháp trận trong tu tiền giới mà thôi. Tại tu giới, một vài đại tông môn cũng có vài thủ đoạn tương tự cũng chẳng có lạ gì. Còn thế giới Hồng Hoang, trong trí nhớ của Thiên Giản Thánh Tổ cũng biết một chút kiến thức về đạo bình pháp trận này. Đạo bình pháp trận như tên gọi của nó, toàn bộ sinh linh trở thành đạo bình" Đạo bình thì trở thành một bộ phận của pháp trận. Sau đó hội tụ lực lượng của một người lại một chỗ, ý niệm tương liền, khí lực tương liền, toàn bộ ngưng tụ trên một người. Nguyên lý rất đơn giản là lấy toàn bộ lực lượng của tu sĩ cấp thấp hội tụ thành một chỗ, góp rõ thành bão. Thủ đoạn như vậy được nghiên cứu ra nhằm mục đích để cho những tu sĩ cấp thấp có một chút cơ hội và khả năng để chống lại tu sĩ cấp cao. Nếu không, chênh lệch giữa tu sĩ nguyên anh kỳ và tu sĩ luyện khí kỳ lớn như vậy Nhiều tù sĩ luyện khí kỳ cũng không có khả năng uy hiếp được một tu sĩ nguyên anh kỳ. Một vài đệ tử cấp thấp ở Tông Môn, tu vi không cao. Lúc đầu Tông Môn sẽ bồi dưỡng bọn hắn thành một nhóm đạo binh tạo thành từng cái đạo bình chiến trận. Chờ đến khi Tông Môn bùng nối đại chiến, bọn hắn liền có thể lấy tất cả lực lượng hội tụ lại một chỗ, ra chỉ trên đại năng của Tông, không đến mức hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, dựa đạo bình pháp trận của tu giới, thái hoàng thế giới có vẻ thô ráp đơn sơ, không ổn định lại có trăm ngàn kẽ hở, có rất nhiều tai họa ngầm. Ở trong mắt tịch thiên dạ, đạo bình pháp trận của làn lang quốc so với trong trí nhớ của thiên dạ thánh tổ cũng kém xa vạn dặm, không có khả năng để vào trong mắt. Tịch thiên dạ, lực lượng của đại tôn, người không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như người hiện tại nguyện ý dừng tay hoa giải thì vẫn còn kịp. Võ Vương lạnh lùng thốt lên. Do cho cảnh Lập Sơn mang theo lực lượng vạn quân xuất hiện, hắn vẫn khi hắn vẫn không hề hy vọng chiến đấu đến cùng với Tịch Thiên Dạ. Ai biết được Tịch Thiên Dạ còn có thủ đoạn nào khác hay không, hoặc là vạn nhất xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ đấu không lại lực lượng trầm vạn hùng binh, thế nhưng hắn lại có thể chạy trốn, cảnh Lập Sơn chưa chắc có thể làm gì được hắn. Ở những lần chiến đấu có thể nhìn ra, tốc độ của Tịch Thiên Dạ đã đến mức kinh thế hãi tục. Nếu hắn một lòng chạy trốn Thì không người nào có lây hề quận thành có thể đuổi kịp hắn Một cái đạo bình pháp trận trăm ngàn chỗ hở mà thôi Các người cũng thật là quá tự tin Tịch thiên giả mỉm cười nhìn hai người kia Lực lượng của trăm vạn quân đội hội tụ ở một người Mặt ngoài hết sức khoa trường Trên thực tế lại như cục bột Căn bản không chịu nổi một kích Thật là ngu xuẩn mất khôn Đã như vậy ta đầy liền tiễn người về Tây Thiên Cảnh lập sơn về mặt lạnh lẽo thét dài một tiếng Đất rùng núi chuyển Mang theo vạn quân lực lượng Nhất kích Quân thể quyền thế oanh ra Hổ khiếu sơn lâm Long tẳng tại giã Khí lực của trăm vạn đại quân vẹn vẹn theo tổng số để nói So với đại tồn còn cao hơn gấp bội Cái kia như núi như biển Có thể nói là sức mạnh vô cùng vô tận Trực tiếp ở trong không trùng Lớp mây vạn dặm trong nháy mắt Bị thổi bay ra một khoảng trống Đây chính là lực lượng của Đại Tô Nư Thật là khủng khiếp Lô hề quận thành chúng sinh run lầy bẫy Tất cả mọi người thấy vùng trời của y áp vô cùng Đè ép xuống Tất cả mọi người không thể đứng lên cỗ lực lượng kia tung hoành ở trên trời Trước đó chưa từng có Phản phất muốn xóa chọn cái lô hề quận thành Tù sĩ bình thường trong quận thành Đã lúc nào gặp qua lực lượng hung tàn như vậy Kinh khủng như 100 đầu đạn hạt nhân Nổ tung ở trên bầu trời Xong tịch thiền dạ đã xong Lực lượng trăm vạn hùng binh không thể nào mà đỡ nổi. Quận Vương hướng văn ích kinh hãi, thành âm nói chuyện có rút run rảy. Mặc dù cũng là tôn giả đình phong, nhưng ở trước mặt của lực lượng đó, chạm phải sẽ phải hồi phi yên diệt trong nháy mắt. Cái kia căn bản không phải là lực lượng mà tôn giả cảnh có được, chỉ có đại tôn mới có thể như vậy. Hướng tiền huần vô cùng khẩn trương, đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ thuận theo ý trời, chờ đợi kết cục. Hướng nghị tuần và hướng quảng hy Hai người nhẹ nhàng thở ra Trong mắt tràn đầy may mắn của hoàng sợ Cũng may nửa tháng trước Hoàng đế liền tuyên bố dụ lệnh Điều binh vào lô hề quận thành Nếu không thì đối mặt với tịch thiền dạ điên cuồng như thế Ai có thể trị hắn Tiểu chu Dạ nhi hắn Hà tú nương đứng ở trên một tòa lầu các 9 tầng Hai tay nắm thật chặt vạt áo Vô cùng khẩn trương Dù cho nàng mày may không hiểu tu luyện nhưng trên bầu trời khí tượng quá mức đáng sợ, tựa như là tận thế. Nếu không phải Chu Khánh Diễm thủy chung tản mát ra một cỗ lực lượng bảo hộ lấy nàng, thì nàng sợ là đã bị lực lượng của trăm vạn hùng binh cùng huyết khí kia chấn động đến té xuống lầu. Phu nhân, chủ nhân chính là tồn tại vô thượng, tại làn quốc không người có thể làm gì được ngài." Chu Khánh Diễm an ủi, "Chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh vô cùng." tịch ra tổ trạch, tịch tổ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tô Vi càng mạnh càng có thể cảm nhận được triệt bầu trời, cái lực lượng hủy thiên diệt điện kia là đại tôn lực lượng, cái kia chính là đại tôn lực lượng trong truyền thuyết. Trong lịch sử Lâu Hề Quận từ trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại tôn, đại biểu cho lực lượng chí cao vô thượng của một nước. Quyền kính kinh khủng nối liền trời đất, đã như là trường hồng quán nhật, lấy tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng ở trên chín tầng trời, phiêu nhiên suốt trần, sắc mặt của lạnh nhạt tới cực điểm, phảng phất trong mắt hắn căn bản không có công kích kinh khủng kia. Tịch thiền Dạ, người đã sợ đến choáng váng sao? Cảnh Lập Sơn cười ha, ha. sức mạnh vô cùng vô tận khiến cho hắn bài chướng rất mạnh mẽ. Mỗi lần sử dụng quyền trận, hắn có cảm giác mình chính là đại tôn chính là người áp đảo thiên địa vạn vật, nhìn xuống các tồn giả bình thường. Võ Vương Thế Tịch Dạ không nhúc nhích, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là Tịch Tiễn Dạ không đánh mà chạy, mà cảnh lập sơn cũng rất khó có biện pháp để bắt hắn lại. Thế nhưng hắn lại không trốn, ý đồ chống đỡ lực lượng của trăm vạn hùng binh thì cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn vẫn cũng rõ ràng, dù cho là đại tôn cùng cảnh lập sơn chiến đấu với nhau, Cũng khó có khả năng lấy cứng đối khứng toàn bộ Mà là dùng cách chiến đấu răng co Thật chẳng lẽ sợ choáng váng Võ vương trong mắt lé lên một vệt nghi ngờ Rất là không hiểu tịch thiền dạ Vì sao vẫn thủy trùng bất động Chẳng lẽ đột nhiên kiến thức Đến công phu đáng sợ như thế Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Trong lòng đã tuyệt vọng dứt khoát đứng đấy bất động chờ chết ư Không chịu nổi một kích Đàng lúc võ vương trăm điều khó hiểu Thì một đạo âm thanh bằng lãnh đột nhiên vang lên trong thiên địa Chỉ thấy đôi mắt của tịch thiền dạ Đột nhiên hóa thành màu vàng ong ánh Như là hai vầng thái dương Hảo quang chiếu rọi toàn bộ lô hề quận thành Khiến cho người trong thành không mở mắt nổi Trong đôi mắt kia rất trang nghiêm Không có bất kỳ tình cảm nào Ở trong đó giống như chứa vô tận thế giới Vô tận sinh linh Vô tận ý niệm Đúng là một trong thần thông cao nhất của Phật gia Chúng sinh kỳ màu Chúng sinh kỳ màu vừa xuất hiện, toàn bộ sinh linh của Lô Hề quận Thành bỗng nhiên cảm thấy linh hồn mình ngưng tụ, giống như toàn bộ thế giới đều đứng im, tự duy bị khống chế, trui ra ngoài thân thể, dồn dập, dồn dập đầu nhập vào chúng sinh kỳ màu. Cái gì? Cảnh Lập Sơn khí thế vốn đang kinh thiên động địa, giống như đại tôn Lâm Trần bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy run sợ và bối rối, bởi vì hắn không liên lạc được với thần quân trận văn đồ cục không cảm ứng được ý chí của trầm vạn Hùng binh kia nữa. hắn bỗng phát hiện lực lượng của mình đã điên cuồng tiêu tán, khí tức không ngừng suy giảm. R rất nhanh đã đánh hắn trở về hình dạng ban đầu, một tia lực lượng của quần trận cũng đã chẳng còn tồn tại. Làm sao có thể biểu lộ cảnh lập Sơn trở nên cứng ngác điên cuồng thôi động quần trận. Ý đồ mới ngưng tụ lực lượng của trăm vạn quần trận một lần nữa. nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có một tia lực lượng nào hội tụ tới. Chúng sinh kìm màu chiếu loại thiên địa, chiếu loại toàn bộ vạn vật của nhân gian. Giờ khắc này cảnh lập Sơn mới phát hiện, bách tính bình dân của toàn bộ Lô Hà quận thành đều lâm vào trong thế giới mê huyễn, ánh mắt mịt mờ, bình tĩnh thành kính, an tường và tự do. Phảng phất như trong thế giới kia, bọn hắn đã tìm được một mảnh bình yên trong tâm hồn không muốn trở về. Trăm vạn hùng quân ngoài thành cũng như thế, ánh mắt mọi người đều rất sùng kính hướng tới An hòa, không có một tí ý chí Chiến huyết nào tản ra từ bọn họ Phản phất như bọn họ Không phải là quân nhân giết địch trên chiến trường Mà là những tín đồ thành tính Đó là lực lượng gì vậy Võ vương thất thần nhìn lên bầu trời Cả người đều choáng váng Trước những gì hôm nay hắn chứng kiến Chuyện trải qua quá mức quỷ dị Còn nhiều còn nhiều hơn cả việc Cả đời hắn đã gặp phải Phạm vi bên trong lô hề quận thành Tất cả những người có tu vi thiên cảnh Chờ xuống đều lâm vào huyễn cảnh Khoành chân ngồi xuống đất Từng người với vẻ mặt tràng nghiêm Miệng không ngừng tụng niệm kinh văn không biết tên Một con mắt mà làm cả chúng sinh điên cuồng Đó là lực lượng gì Võ Vương thực sự muốn sụp đổ Thật sự sụp đổ Dù có thần niệm của thánh nhân hàng lầm Cũng chỉ có như thế mà thôi Cổ ngữ có nói Thần niệm của thánh nhân Nhất niệm có thể làm sinh linh Cả thành lầm vào huyễn cảnh Sinh hoạt một đời Thế trong huyễn cảnh đẩy đến khi thọ nguyên lao hết mà chết ra Thủ đoạn của tịch thiền dạ lúc này không khác gì là thần niệm của thánh nhân Toàn bộ ngũ đại vực của đại lục cũng không tìm ra được mấy thần niệm của thánh nhân Hắn làm sao mà có được Tịch thiền dạ dạo bước trong hư không Từng bước một đến chiếc người cảnh lập sơn Nhẹ nhõm lạnh nhạt phản phất như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình Cái gọi là một bông hoa một thế giới Một cây bồ đề Chúng sinh kim mâu cũng là một thế giới Một vạn mắt chính là một vạn thế giới Luân hồi võng thế vô cùng vô tận Tịch thiên Dạ ngươi Ngươi làm sao mà làm được Ánh mắt của cảnh Lập Sơn kinh ngạc Nhìn tịch thiên Dạ Từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra được Hắn dùng chiến trận của một quân đội tung hoành thiên hạ Tại sao lại bị tịch thiên giả Phá mất mà hắn cũng chẳng thể nào hiểu được Không phải lực lượng của ngươi Thì vĩnh viễn không thuộc về ngươi Nếu tùy tiện có thể bằng vào một chiến trận Mà tung hoành vô địch thiên hạ Vậy thì còn tu luyện làm cái gì nữa Bản thân người đã bị lạc lối Tịch thiền dạ vẫn thản nhiên Đạo bình pháp trận mặc dù ngưng tụ lực lượng của chúng sinh Có thể cường đại lên trong nháy mắt Nhưng không phải không có sơ hở Không nghĩ ra cảnh lập sơn ta cũng có ngày hôm nay Cảnh lập sơn nghe vậy cũng cười khổ Thôi được Thắng làm vùa thua làm giặc Tịch thiền dạ ngươi không cần động thủ Tự ta kết liễu Nhưng ta là thần tử Ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi Hy vọng ngươi đừng liên lụy đến hậu nhân cảnh của gia ta." Cảnh Lập Sơn rút bội kiếm bên hông, hung hăng chém lên cổ mình, kiếm quang lên máu mẻ tung tóe. Một khối đầu người phóng lên, bay ra hơn 10 trượng mới chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ Lô Hà quận thành yên tĩnh vô cùng. Những tù sĩ trên thiên cảnh không bị lầm vào huyễn cảnh, đều mang tâm tình phức tạp, từ vị khó hiểu. Chấn Viện tướng quân của đế quốc, cả đời quân công hiển hách giết địch vô số, Uy danh truyền 30 năm, sự tình thiết huyết có thể được viết ra mấy bộ sách, nhưng mà lần này mang trăm vạn hùng sư đến lại bị một thiếu bức bách đến tự vẫn, vô tật mà chấm dứt, không có chết trên chiến trường mà chết trong trận đấu của hoàng thất. Cảnh lập sơn vừa chết, thần chiến trận tự nhiên cũng bị hủy diệt. Phản lực đáng sợ giáng xuống những quân sĩ kia. Trong khoảnh khắc trăm vạn hùng binh liền nhao nhao ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng. Bình qua chiến giáp rơi đầy đất Bây giờ mới chạy trốn Không cảm thấy là quá muộn rồi sao Ánh mắt tịch thiền dạ nhìn về phía võ vương đạm mạc nói Võ vương thấy tình thế không ổn Đã hóa thành một đạo độn quang điên cuồng chạy trốn Ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng Trực tiếp bỏ đám người hướng Quảng Hy Cũng thập thất hoàng tử hướng nghị tuần Ở lại trong thủ vũ Phụ vương mang Hải Nhi đi cùng đi Sắc mặt hướng Quảng Hy Tái như tờ giấy Ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi Yên quởng hò hét phía sau, nhưng Võ Vương căn bản cũng không thèm để ý đến. Hưởng Quảng Hy ngồi bệ xuống đất, biểu lộ ngốc trợ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thập thất hoàng tử Hưởng Nghị Tuần cũng hóa đá không nhúc nhích, chén rượu trong tay rơi đụp xuống mặt đất, mảnh thủy tinh để bay ra tán loạn. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ tràn đầy lạnh ý, từng bước hành tảo trên hư không, vẹn vẹn mấy bước đã đuổi kịp Võ Vương. Tịch Thiên Dạ, ngươi thả cho ta một con đường sống, điều kiện gì cũng được. Võ Vương kinh hãi nói Hắn không muốn chết Hắn sắp trở thành đại tôn Thậm chí có cả cơ hội thành thánh Nếu như chết đi làm sao hắn cam tâm Tịch thiền dạ không thèm để ý nên võ Vương Trực tiếp vung ra một kiếm Quân vương kiếm tàn mắt ra vô tận hào quang Chém võ Vương thành hai khúc Lực lượng kinh khủng tàn phá trong cơ thể hắn Chặt đất toàn bộ sinh cơ của hắn Thần hồn cũng bị trôn vùi Trong kiếm quang kinh khủng ấy Nhất đại võ Vương Thần thoại của đế quốc lại vẫn lạc như vậy Tịch Thiên Dạ xưa nay không gây chuyện với người khác, nhưng nếu người khác chọc tới hắn, thì dù là trên cửu thiên thập địa, tất cả mọi người trên cửu thiên cũng biết, Dạ đế là không thể trêu chọc. Kim quang của chúng sinh kim màu chậm rãi biến mất, toàn bộ sinh linh trong lô hẻo quận thành chậm rãi hồi phục thành tính. Ánh mắt bọn hắn nghi ngờ mà nhìn lên bầu trời. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Lập Sơn tướng quân đâu, còn Võ Vương đâu? Vì sao trên trời chỉ còn Tịch thiền Dạ mặc một bộ áo trắng đứng ở đó? Thủ phủ Nam Hải Tần Gia, Bắc Nguyên Lâm Gia, Truy Phong Tông, Nam Vũ Tông, Tổ Trạch Tịch Gia, Trúc Gia, Trương Gia. Tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên Dạ bằng ánh mắt bối rối và hoàng sợ. Cho dù có là địch của mọi người trong thiên hạ thì sao? Lục tâm nhàn liền nhiên bao trời, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu, ở cửu tiêu lâu đã từng chất vấn tịch thiên dạng. Người chẳng lẽ muốn làm địch của thiên hạ Lúc đó nàng thấy tịch thiên dạ không nói lý cuồng vọng điên cuồng không coi ai ra gì Nếu không phải hướng thiên huần là bạn khuê phòng của nàng Thì nàng cũng không có nửa điểm hào cảm với tịch thiên dạ Thậm chí có lần nàng cảm thấy tịch thiên dạ Căn bản không xứng với hướng thiên huần Nếu đi theo hắn sẽ không được sống yên lành Bây giờ thì nàng mới tỉnh ngộ Bỗng nhiên phát hiện Cái người là địch của thiên hạ Vì sao lại khí phách đến như thế